Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khiến cho nó không kịp trở tay Nhe hàm răng gớm ghiếc nhìn vào Dũng Rồi giít lên những cái thanh âm đáng sợ Dũng lao vào tiếp tục Không để cho con quỷ này Có một thời gian nào nghỉ ngơi Nhưng con quỷ đâu có phải dạng vừa Vừa mới bị đánh trước Thấy Dũng lao tới Nó cũng dùng những cái móng tay sắc nhọn của mình Cứa vào người của anh chàng Làm cho toàn thân tóe máu Nhưng nó không bao giờ ngờ được rằng Máu của thầy pháp lại khiến cho toàn thân của nó cảm thấy đau nhói. Dũng được đà như thế mà lao vào nó với một cái chổi lông ở trong tấm áo rồi quất liên tục vào con quỷ. Hai bên giao chiến ở bên ngoài làm cho những luồng gió thổi đến mỗi lúc một nhanh. Nhưng trời thì tối quá nên Dũng nhanh chóng đã bị mất lợi thế, không thể làm thêm được điều gì nữa, để con quỷ phản đòn lại liên tục khiến cho anh chàng có dấu hiệu xuống sức cũng là do một phần lúc nãy đã phải lội xuống dòng nước lạnh lẽo nữa, con quỷ cũng đã bị dính liền máu vào người, cho nên cũng không có muốn đánh nữa vì nó cũng tổn thương khá là nhiều. Gió rít lên, rồi tính bỏ chạy, thì Dũng đã dùng hai đồng còn lại ném thẳng vào người của nó. Nó kêu lên đau đớn, sau đó biến mất trong bóng đêm, còn Dũng thì toàn thân đã chảy máu. Anh chàng cố gắng đi từng bước, từng bước lấn thấn vào bên trong nhà, rồi thở phì phò. Dũng đi ra thì thấy anh vô cùng hoảng hốt. Anh làm sao vậy? Sao toàn thân lại toàn thấy máu như thế này vậy? Dũng mệt nên không thể nói thêm điều gì mà ngồi lăn giải ra đất. Nhung không hỏi thêm gì mà đi vội vào bên trong lấy thuốc và bông băng ra để băng bó lại vết thương cho Dũng. Nhìn đồng hồ cũng đã quá 12 giờ đêm, Dũng nhào ra mệt mỏi ủ rũ rồi nhìn xung quanh không biết là tại sao con quỷ kia lại có thể vào bên trong nhà này. Vậy thì cứ theo suy đoán chính là do Bắc Phúc đã quên không mang theo những gì mà anh chàng đã căn dặn. Dũng ngồi một lúc rồi ngủ thiếp đi lúc nào mà chẳng hay, cho tới khi sáng dậy thì mới tỉnh dậy, ở trên giường toàn thân cũng vẫn còn khá đau nhức. Bên ngoài thì đám tang cũng đã được tổ chức cho bà cụ Minh cũng đã xong xuôi. Anh chàng đi ra bên ngoài với vết thương băng bó chẳng chít, Bắc Phúc bèn nhanh chóng đi ra chỗ đó rồi hỏi: "Qua cậu đi đâu sao toàn thân lại thành ra như thế này? Nay người đã đỡ hơn chưa? Ngủ được gần ngày rồi đấy." Thì qua cháu bảo bác giải bột, nhưng thôi, chắc là do mãi đám cho lên Bắc cũng quên. Mọi chuyện yên ổn, nếu không hôm qua thì Nhung đã bị con quỷ đó làm hại rồi. Dũng uể oải đáp lại sau tiếng thở dài. Bác Phúc nghe xong thì mới sực nhớ ra nên đã quan tâm Dũng nhiều hơn, vì anh chàng này đã suy nghĩ thấu đáo. Bắc hiểu ra vấn đề từ những cái vết thương này cho nên vô cùng cảm kích. Dũng đi vào bên trong, lôi ra cái túi của mình ra nhìn ngó lại thanh sắt mà mình đã vất vả đào lên từ đêm ngày hôm qua đến nỗi lạnh cả người quất cả đi. Mò mẫm một hồi nhưng vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của nó để làm gì. Nhưng theo linh cảm mách bảo, đối với chính bản thân của Dũng thì đây là một vật vô cùng quan trọng để giúp anh trong cuộc đối đầu sắp tới anh chàng ngồi trong phòng xem từng thứ một, nhưng đối với anh hiện giờ thì mọi thứ vẫn là một ẩn số vô cùng khó nhằn, không biết liệu rằng anh nên tìm cách nào để giải đáp cho nó. Anh ngẫm nghĩ mà bỏ cả bữa, vết thương đau tái phát, nhưng anh vẫn mặc kệ mà chăm chú đọc vào những cuốn sách cũ nhầu nát để tìm kiếm được manh mối nào đó. Tối ngày hôm sau, gia đình Bắc Phúc phải gọi mãi, Dũng mới chịu ra ăn cơm. Thân thể của anh chàng này mệt nhọc mắt không ngừng hướng vào phía di ảnh của bà cụ Minh đã mất. Người nhà thấy lo lắng cho anh, nhưng anh vẫn cố chấp rằng mình không làm sao cả, nhưng anh cũng chỉ là người bình thường mà thôi, sức lực cũng chẳng còn nhiều để mà trụ được nữa. Anh gục xuống trước sự hoảng hốt của gia đình nhà Bắc Phúc. Anh ta được nhanh chóng mang ra bên ngoài chạm xá để được điều trị, cũng chỉ là do suy nhược cơ thể nên mới thành ra như vậy mà thôi. Bắc Phúc cũng lo lắng nguyên cả ngày đêm. Cho tới khi Dũng tỉnh dậy thì mới yên tâm. Dũng lúc này ngồi thư ra ở trên giường bệnh thì cũng đã mấy ngày rồi mà cũng chẳng suy nghĩ được một điều gì nên hồn cả, cho nên thành ra tâm trạng con gì đồi chút đó khá bứt rứt. Nhung ngồi chăm sóc anh chàng cả đêm ngày hôm đó, Dũng luôn nhìn ngó xung quanh bởi vì sợ rằng con quỷ sẽ tìm Nhung để mà hại cô, cho nên không có ngủ được. Mãi cho tới tận khi sáng, anh chàng cũng đã cảm thấy ổn hơn nhiều thì mới bắt đầu quay về, tuy rằng giờ đã có cách để chữa trị con quỷ nhưng không biết nên làm như thế nào, và lại con quỷ này cũng không hề dễ xơi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net